nhà trọ địa ngục tác giả há sắc Hỏa chủng quy 27 chương 6 điểm xấu bắt đầu lần nữa sử dụng chiếc bình này làm thập Tam bất ngờ lại nói cha mẹ đã nhiều năm không gặp thập tâm không biết bọn họ đang ở nơi nào làm sự tình gì hạ cổ là chuyện hại người hại mình thế nhưng vợ chồng hai người đã làm nhiều năm như vậy làm thập Tam thực sự rất khó hiểu hơn nữa đáng nhắc tới chính là đối với cha mẹ thập Tam biết rất ít thậm chí ngay cả ông bà nội ngoại Hắn cũng chưa từng nhìn thấy Không biết còn sống hay đã chết Mà đúng lúc này Bỗng nhìn trường điện thoại trong phòng dùn dập vang lên Hắn nhướng mày Đứng người lên nghe điện thoại Vừa rồi hắn không cảm thấy xung quanh tâm đến có sinh cơ nào khác Cho nên tạm thời yên tâm một ít Mà giờ khác này nhận điện thoại Đầu dây bên kia chuyển đến một thanh âm Hắn không ngờ tới Thập Tam sao Đây là thanh âm lạ lẫn Nhưng vô cùng quen thuộc Là phụ thân Cha Thập Tam có chút kinh ngạc hắn hỏi tiếp Cha như thế nào lại gọi tới. Trước hắn có liên lạc kể qua mọi chuyện, trên thế giới này chỉ có cha mẹ mới tin tưởng lời hắn nói. "Ta và mẫu thân con không lâu sau sẽ trở về thành phố, về phần vấn đề lần trước con hỏi thăm, có biện pháp không?" "Có phương pháp để linh hồn tâm luyến trở về cơ thể của nàng, không có biện pháp." Thanh âm lạnh lẽo của phụ thân truyền đến, làm người nghe không thoải mái. "Bất quá, ta có thể cung cấp cho con một manh mối, ta nói cho con một địa chỉ, bất quá nơi đó phi thường nguy hiểm." Không phải bạn bất đắc dĩ, ta không đề nghị con đi. Địa chỉ? Ừ, đơn giản, đó là một nhà trọ. Ta cho con lời khuyên cảnh báo, trừ phi phải thời khắc sống còn, nếu không, không được tìm tới cái nhà trọ kia. Trong biệt thự, Tâm Lyến đem cửa thư phòng mở ra, nhìn ra ngoài xem xét. Trên hành lang hẹp dài trống không, không có một bóng người. Thế nhưng tiếng đập cửa vừa rồi vẫn vang vọng bên tai. Nàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng bước trên hành lang. Không biết vì sao nàng dường như có một cô ảo giác. Không khí thoáng qua một mùi tinh huyết. Nàng kịch lực lắc đầu, muốn đem ý nghĩ này bỏ qua trong đầu. Gian Nan đi tới, không biết sau bao lâu mới đứng ở vị trí đầu cầu thang, đột nhiên ánh mắt nàng có chút ngẩn ngơ. Không thể không nói chính là, Y Thanh Thủy tự hồ rất thích màu đỏ. Trong căn biệt thự này, vách tường, gạch men, bức màn, rất nhiều thứ đều có màu đỏ, một nơi tập trung rất nhiều màu đỏ, không có chút cân đối, ngược lại làm cho người ta có một loại cảm giác bất an. Tâm Liên chậm rãi bước xuống. Cầu thang cũng được màu đỏ. Đi trên đó làm Tâm Liên cảm thấy bồn chồn, mà cảm giác này đang không ngừng lan tràn trong nội tâm của nàng. Thời điểm tới lầu 1, là vào tầm mắt của nàng là phòng ăn trống trải. Chính giữa có một cái bàn. Lúc này nàng bước tới trước bàn, chống tay trên mặt kính thủy tinh, nó mơ hồ chiếu rõ gương mặt của Tâm Liên. Là do ta thần kinh quá nhạy cảm sao? Tâm Liên lắc đầu, lại quay về phía cầu thang, đi được vài bước Nàng đột ngột quay đầu lại, nhưng lần này làm cho nàng đứng bất động tại chỗ, ngay cả nháy mắt cũng không động. Nàng không nhìn thấy bất kỳ người nào sau lưng mình, cũng chẳng xuất hiện ác quỷ mặt mũi máu me. Nàng nhìn thấy chính là cô ta, đúng, chính cô ta. Chỉ thấy trên chiếc ghế bên cạnh bàn ăn bốn người, thi thể của nàng đang ngồi ở đó, đang nghiêng đầu sang một bên, mắt mở lớn, trừng mắt nhìn Tâm Liễn đang đứng trên cầu thang. Tâm Liễn trượt chân, cả người rơi thẳng từ cầu thang xuống đất. Cỗ thể kia trong mấy ngày nay đã cứng cứng ngắc. Nhưng tư thế bây giờ cùng với lúc chết của thi thể hoàn toàn bất động, hơn nữa cặp mắt kia vốn dĩ đã bị thật tam khép lại, thế nhưng lúc này lại mở rất thật lớn, cứ như vậy trừng mắt nhìn nàng, "Không, không." Tâm đốn cảm tính hoang đường cực độ. "Biệt thự có người đột nhập sao? Tại sao lại đem thi thể của mình chuyển ra? Thế nhưng vì cái gì?" Nhìn thấy thi thể của mình lại làm cho nàng sởn hết gai ốc. Nàng lập tức chạy lên lầu, nhảy vào thư phòng, đem cửa phòng khóa lại. Sau đó chạy đến trước màn máy tính, ngón tay gõ rất nhanh, vừa gõ vừa thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, mà Thập Tam nhìn thấy Quy Quy hồi phục, càng kinh ngạc không thôi. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Em nói, thi thể của em xuất hiện ở tầng 1. Báo cảnh sát đương nhiên là không thể, cho nên Thập Tam chỉ có thể tự mình đi đến. Hắn ở trong nhà bếp cầm theo con dao, đồng thời mang cả dụng cụ hạ cổ. Hắn rõ ràng đã xác nhận, xung quanh thi thể của Tâm Luyến không có khí tức khác lạ. Điều này nói nên cái gì? Chẳng lẽ bởi vì hạ cổ sai lầm Nên dẫn đến kết quả Không thể vãn hồi sao Hắn hỏa tóc chạy tới khu biệt thự Cũng may giao thông hôm nay khá tốt Không tốn bao nhiêu thời gian hắn đã tới Hắn cầm chìa khóa mở cửa Rút sao giấu ở trong người Cực kỳ cảnh giác tới phòng lầu 2 Lên tới nơi hắn lập tức hô Tâm luyến là anh em xuất hiện đi Lúc này cửa phu phòng mới mở ra Một người con gái xinh đẹp nhà vào lòng thập tam Thập tam em sợ Anh dẫn em đi thôi Dù thế nào em cũng không ở lại đây. Em trước dẫn anh đi xem chỗ thi thể em xuất hiện. Thật tam cảm giác nói những lời này rất không được tự nhiên, thế nhưng cũng không cao cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Tóm lại, có anh ở đây, em không cần lo lắng. Đây rốt cuộc là do ảnh hưởng của cổ mang tới hay là hiện tượng linh dị mà mình không thể lý giải nổi. Tóm lại, Tam cùng Tâm Luyến bước vào căn phòng rộng lớn, ở nơi đó, cổ thi thể đáng lẽ ở bên cạnh bàn ăn đã không thấy đâu. Cái này làm sao có thể? Tầm Lyến không dám tin nói, "Em vừa rồi rõ ràng nhìn thấy." Thập Tam tự nhiên không cho là Tầm Lyến nói dối, hai người lập tức đi vào tầng hầm. Cỗ thi thể kia vẫn hoàn hảo như đó, thi thể vẫn cứng ngắc như cũ, hai mắt cũng khép lại. Nhưng lúc này Thập Tam lại cảm giác, tựa hồ tùy thời cái thi thể này sẽ hồi tỉnh lại. Tuy thi thể này cùng đứa nhân hắn yêu, nhưng bây giờ hắn lại sợ hãi loại sự tình siêu việt thường phát sinh, làm hắn bắt đầu cảm thấy đáy lòng hối hận, vì ngày xưa không hào hào theo chăm mẹ học cổ. Mà giờ khắc này, đối tượng duy nhất hắn có thể xin trợ giúp chính là cha mẹ. Trở về lầu một, hắn dùng điện thoại di động gọi cho phụ thân. Mà để hắn ngoài ý muốn là người nghe điện thoại lại là mẫu thân. Thập Tam Phụ thân con hiện tại không tiện nghe máy. Có chuyện gì nói với mẹ đi, cũng giống nhau. Mẹ đại khái đã biết rõ tình huống rồi. Mẹ! Bất quá Thập Tam nghĩ ngợi. Hỏi mẫu thân cũng không khác biệt mấy. Hắn đem chuyện xảy ra kể hết lại cho mẫu thân. Linh hồn của tâm luyến phụ lên người y thanh thủy chẳng lẽ còn sinh ra thi biến. Lúc này, Thập Tam liền liên tưởng tới Cương Thi. Cương Thi? Mẫu thân trầm mặc một hồi, không, không phải Cương Thi, tình huống như vậy ta cho tới bây giờ chưa gặp qua, hoàn toàn không hợp lẽ thường. Ngay cả mẫu thân cũng phải trả lời thế, làm lòng Thập Tam tức khắc trầm xuống. Như vậy, để tâm đến rời khỏi ngôi biệt thự này, mau chóng xử lý thi thể nàng, không, phải để nàng nhất định ở nơi đấy. Nếu như lời con nói là thật, có khả năng có một vật nào đó đã xúc động giữa âm và dương, ngôi biệt thự đó tuy là hung địa nhưng đồng dạng cũng là địa điểm trấn áp tốt nhất. Nếu như hiện tại để nàng rời khỏi, không biết sẽ phát sinh tình huống gì. Như vậy đi, con đem ngày sinh tháng đẻ của nàng nói ra cho ta, ta dùng bưu kiện gửi cho con một vật. Thật sự cảm ơn mẹ. Thập Tam lần thứ nhất cảm nhận được trong giọng nói lạnh lùng của mẫu thân tỏ ra một tia ôn hòa. Ở phương diện này, hắn không hiểu nhiều. Lúc này thành kiến đối cha mẹ khi xưa đã hoàn toàn biến mất có lẽ cha mẹ trong mắt thế nhân bao phủ bởi một màu sắc cổ xưa thần bí, nhưng với thập tam mà nói, dù gì cũng là người nhà không thể thay thế. Đồng thời Thật Tam nói: "Hôm nay anh sẽ mang thi thể đi. Phía sau xe anh có một cái túi da rắn, anh sẽ lái xe tới ngoại thành, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải thuận lợi đem thi thể." Nói đến đây, hắn cảm giác trái tim nhảy lên lợi hại. Vạn nhất xảy ra hậu quả thực sự không thể tưởng, hắn sẽ bị cho là tội phạm giết người. Hơn nữa, lời hắn nói ai sẽ tin tưởng. Thập Tam. Tâm luyến đúng chặt lấy tay hắn nói. Anh không sao chứ, không có chuyện gì đâu. Thập Tam cố chấn định nói. Hơn nữa, anh còn có một lá tài tài cuối cùng. Ác chủ bài. Cha nói cho anh biết, ở thành phố Ca, ẩn giống một tòa nhà trọ linh dị. Nếu như cuối cùng hy vọng đoạn tuyệt, lâm vào hoàn cảnh giữ nhiều lành ít, nơi đó có thể trở thành chủ nánh lạn. Nhưng cha cũng cảnh báo, nếu như tiến vào tòa nhà đó, sẽ phải chịu nguyên dù còn đáng sợ hơn, cho nên không phải vặn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được đụng tới ác chủ bài này. Kỳ thật, Thập Tam đối với lời nói của thân, nhiều ít có điểm bán tính bán nghi, nhưng trước mắt không có nhiều lựa chọn. Hơn nữa, thân trong ấn tượng của hắn, một mực lạnh lùng, thời điểm đề cập tới nhà trọ cũng có chút dè dặt. Hắn cảm giác được, tựa hồ cái nhà trọ đó là một nơi cực kỳ kinh khủng. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, tình thế sẽ không phát sinh đến mức độ đó. Hắn hôm nay cố ý thay đổi một chiếc xe con khác Bởi vì dự liệu có tình huống này Nên mới ra chợ đen mua một chiếc xe cũ Chiếc xe này hắn luôn dùng bài bạt che lại Không cho bất kỳ ai nhìn thấy Hơn nữa hôm nay sử dụng cũng là biển số giả và giấy tờ giả Đem thi thể của tân liến cất vào túi da rắn Sau đó hắn cùng tâm liến hai người chuyển nó vào cốp sau Trong cả quá trình bộ dạng của tâm liến đều phi thường sợ hãi Nhìn chằm chằm vào thi thể đang ghép mắt Chỉ sợ nó bắt thần lình mở ra cuối cùng sau khi hoàn thành thập Tam đề khởi động xe đi ra phía bên ngoài hắn đợi mu l núi cùng kính dâm thay đổi trang phục đúng mùa trên vỉa hè lái xe rời khỏi khu biệt thự thẳng tiến về phía vùng ngoại thành lúc này xác trời dần muộn mây đen báo hiệu một điểm xấu dần lan truyền bao trùm toàn bộ không hết chươngng 6 quyển 27 các bạn nhấn subcribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn Nhà chọn địa ngục Tác giả hắc sắc hòa trùng Quyền 27 chương 7 vứt xác Thành phố ca Một thành phố tương đối lớn Lại thêm bản thân Thập Tam rất cẩn thận Lúc lái xe tới ngoài ô thành phố Đã trên dưới 8 giờ tối Thập Tam dừng xe lại Hút một điếu thuốc để chấn nhịn đối lòng Nơi này đã là một mảnh rừng cây hoang vu Nhớ lại thứ tới cùng hắn Tâm sự lặng nề Nơi này không sai biệt lắm Hắn tận lực tránh như một đường lớn Một mực đội mũ và kính dâm Mặc dù thế, hắn vẫn cực kỳ lo lắng Mở cửa xe, hắn cẩn thận quan sát xung quanh Cũng mở cả đèn pin soi sỏi Xác nhận nơi này không có người Mở cốp sau xe Nhìn túi xách ra rắn bên trong tay hắn cũng run dậy Nếu như đem thi thể tâm luyến đặt ở nơi này Tới khi nào mới bị phát hiện Nhưng hắn cũng không thể để ở nơi Người ta dễ dàng chú ý Như vậy hậu quả quả thực không thể nào suy nghĩ nổi Kế nơi này đã khá gần mấy chấn nhỏ ở ngoại thành, người ngoại lai ở tập trung khá nhiều, chắc sẽ không phát hiện quá muộn. Dù luận thế nào, đối với Thập Tam mà nói, tận khả năng làm tới hiện tại đã là tốt nhất rồi. Đem túi sát ra rắn mở ra, nội tâm của Thập Tam cảm thấy ánh mắt với Tâm Luyến, vì bảo hộ Tâm Luyến lại phải che đi hành vi tội ác của y Thanh Thủy, thực sự quá mức mâu thuẫn rồi. Thế nhưng hắn không có lựa chọn, chỉ có thể làm như thế. Dù sao hắn không có cách nào để linh hồn của tâm liến trở về thân thể của nàng, nàng về sau phải sống với tư cách là Y Thủy, không còn lựa chọn nào khác. Thập Tam lúc này cực kỳ khẩn trương, bất quá mây đen u ám, bộ dạng của hắn bị trông thấy cũng không dễ dàng nhận ra. Trên tay tự nhiên có tem theo bao tay. Trên chiếc xe tuyệt đối không thể để lại dấu vân tay nào, hơn nữa, chiếc xe trái phép kia hắn mua ở thị trường chợ đen thành phố S, trả tiền cũng là sử dụng tiền mặt, không chuyển khoản ngân hàng hắn cũng đỉnh sau khi chấm dứt chuyện này sẽ nhờ người bán trao tay lần nữa đến lúc đó chuyện rơi xuống đầu ai hắn chẳng quan tâm máu trên thi thể sớm đã khô cho nên không dây ra xe mà chiếc xe này Tuy đã vào biệt thự của y thanh Thủy nhưng khu đó mỗi lần đều có rất nhiều xe lai vãng Nếu như không có chú ý tập trung điều tra vào một chiếc xe thì không dễ dàng phát hiện ra mở túi sách ra rắn chậm trái đem thi thể của tâm luyến kéo ra Lúc này thi thể của tâm luyến đã hoàn toàn cứng nắc Đem nó đặt lên mặt đất Nhìn bộ quần áo màu đỏ Hắn vô cùng cảm khái Cái áo này không thể cởi Dù sao nếu để cảnh sát điều tra vụ án này độc lập Sẽ càng kỹ càng tra xét người bên cạnh tâm luyến kỳ Ca Minh Không bằng để cảnh sát điều tra vụ án này Như một trong chuỗi vụ án giết người áo đỏ Tất cả người chết Đều không có bất kỳ liên quan nào Hoàn toàn không quen biết lẫn nhau Cho nên cảnh sát sẽ không điều tra quá kỹ càng Người bên cạnh nạn nhân Mà mặc dù cân nhắc khả năng bị người khác bắt trước Nhưng dù sao, thứ 6 tuần trước không có phát hiện lạn nhân mới Cho nên mọi người sẽ cho rằng thi thể này được vứt vào thứ 6 tuần trước Nhưng tới bây giờ mới bị phát hiện Đương nhiên, tâm liến tự nhiên là người chết cuối cùng trong chối vụ án giết người áo đỏ Sau đó sẽ không xuất hiện thêm nạn nhân nào nữa Khó đảm bảo cảnh sát sẽ không tra kỹ cản tâm liến Nhưng tương đối mà nói, tâm liến đặt trong 16 người chết khác Cũng không có mức làm người ta dễ dàng chú ý tới Về phần cái áo đỏ này, không xác định được y thanh thủy như thế nào chế tác được sợi tổng hợp mua ở đâu, số đà ba vòng của nạn nhân duy nhất nào thu thập đều là bí mật. Trong nhà của y Thanh Thủy cũng không có máy khâu mà y phục này rất khó tin có thể may được bằng tay. Đương nhiên, y Thanh Thủy có tiền như vậy, xuất tiền để người khác chế tác rất có khả năng, nhưng con đường này rất dễ xuất hiện sơ hở. Tới lúc đó, y Thanh Thủy sẽ bị nghi vấn là hung thủ đầu tiên. Như vậy, đến lúc đó Tâm Liễn cũng chính là tai họa ngập đầu, thập tam quyết định. Phải trước cảnh sát, điều tra ra được cách chế tác áo đỏ và lấy được ba vòng đo của nạn nhân. Cảnh sát đã từng hoại nghi hung thủ là thợ may, nhưng 16 người chết cũng không phải mua quần áo của một chỗ. Hơn nữa, chỉ có một số ít người mới may quần áo. Mà một vấn đề quan trọng nhất chính là động cơ giết người của Y Thanh Thủy. Thập tam điều tra, trong 17 người chết kể cả tâm luyến, không có người nào quen biết Y Thanh Thủy. Hơn nữa vì giới hạn thời gian, cho nên tư liệu điều tra không được kỹ càng. Mà động cơ giết người trên thực tế đối với thập Tam mà nói là điều quan trọng nhất trước mắt xem ra vì không có vấn đề tồn tại giữa những người chết và y thanh Thủy nên cảnh sát không đưa nàng vào phạm vi điều tra nhưng vạn nhất động cơ tìm được mà nói vậy y thì khác rồi bởi vì động cơ ẩn nấp rất nhiều có thể có mối liên hệ với y thanhh Thủy cùng 17 người chết cũng có nghĩa cảnh sát điều tra tới nàng mà cũng vì không biết y thanhh thủy trong quá trình sát hại 17 người có tồn tại sơ hội gì hay không Nhưng hắn tất yếu, sẽ làm mọi cách để cảnh sát không chú ý đến y Thanh Thủy. Y Thanh Thủy rất có khả năng thuộc về loại người có tư tưởng giết người khốc nào đó, mà cách mà nàng luôn cho nạn nhân của mình mặc bộ đồ màu đỏ là chứng minh tốt nhất. Cái này rất có khả năng có quan hệ tới vọng tưởng nào đó của kẻ giết người, nhưng vô luận như thế nào cũng phải có lý do, cho dù đó là vớ vẩn cỡ nào. Hơn nữa, có thể thu thập được số đo ba vòng của nạn nhân, hơn nữa đem đối phương vào phạm vi giết chóc của mình, y Thanh Thủy tuyệt đối Phải thông qua cách nào đó để xuất hiện bên cạnh nạn nhân Không thể tra ra những điều này Và phá đi mối liên hệ Trước khi cảnh sát trao ra Như vậy đồng dạng cũng vạn kiếp bất phục Trên thực tế Về sau lo lắng của tập tam hoàn toàn chính xác Trở thành sự thật Hiện tại thật tam biết không thể dừng lại lâu Nhìn thi thể của tâm luyến trên mặt đất Mà lòng như dao cắt Dù sao trước mắt hắn tâm luyến đã chết Biểu lộ vạn vẹo trước lúc chết của tâm luyến Giờ phút này vẫn lưu lại như trước thậm chí lộ ra vài phần hung ác. Thập Tam chưa bao giờ nhìn thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng có biểu lộ như vậy, mà chỉ vài ngày trước, vẫn còn tươi cười xinh đẹp, phủ trên người một bộ váy tân nương, sắp trở thành vợ hắn, mà tâm đến phụ thể, trên người y thanh thủy, nói cho hắn biết, cổ thi thể này đã từng xuất hiện trong căn nhà ở lầu 1, càng làm cho hắn cảm thấy không rét mà run. Nếu cái này là tác dụng phụ của cổ, như vậy sau này có thể phát sinh chuyện gì nữa không? Mà những điều này liệu có nguy hoại tới tâm luyến hay không? Cuối cùng, thật Tam dứt khoát quay đầu lại, nắm túi sách giả rắn lên, chạy về phía xe. Một lần nữa phát động xe, hắn nhìn chằm chằm vào thi thể áo đỏ trong kính chiếu hậu, không ngừng đạp chân ga. Khối màu đỏ kia lộ ra trong khung cảnh tĩnh mịch, lại càng thêm đẹp đẽ. Vì cái gì, Y Thanh Thủy muốn mặc lên mình của thi thể những bộ quần áo màu đỏ. Nó có dụng ý gì? Nói cho cùng, nếu khổng oán không kiều, Vì cái gì lại dùng phương thức tàn nhẫn như vậy, đưa bọn họ tới chỗ chết? Bởi vì nàng ta bị hạ cổ mà chết, cho nên trở thành điều bí ẩn không ai biết. Suốt cuộc trong gương chứa hậu, không còn nhìn được hình ảnh màu đỏ kia, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhấn chân ga không ngừng tiến về phía trước. Bất quá, bởi vì thay đổi phương hướng quá nhiều, làm hắn bắt đầu có chút bối rối. Bởi vì đã bắt đầu, càng ngày càng rời xa nội thành, nên làm cái gì bây giờ? Kể bên này rất hoang vu, bản đồ cũng không có tác dụng. Chiếc xe này hắn mua trái phép Nên không đăng ký định vị GPS Lúc này trong lòng hắn bắt đầu cảm thấy hối hận Sát trời ngày càng tối Cuối cùng hắn ngừng xe chuyển hiếng nhiều lần Rốt cục không biết là đi như thế nào trở về Hắn một mực tránh đi đường lớn Toàn lựa chọn những con đường hoang vu Hơn nữa còn không ngừng đổi hướng Lạc đường cũng là tất nhiên Nói cho cùng Thật tam vẫn là quá tin tưởng vào bản đồ rồi Bất quá hắn đánh trừng Nơi này có lẽ cách Đông Minh trấn khá gần, chỉ cần tới gần nơi đó tìm người chỉ đường là được. Quả nhiên, đi thêm một đoạn đường nữa, hắn nhìn thấy phía trước có hai người ăn mặc như nông dân. Hắn lái xe qua, cố ý làm thanh âm hơi chút khàn khàn, hơi thoả đầu ra cửa sổ nói: "Sư phó, cho hỏi nơi này có gần Đông Minh trấn hay không?" Một người trong đó nghe xong liền nói: "Ừ, đúng vậy, đi qua mấy dặm đường nữa là tới." "Như thế nào? Ngươi có chuyện muốn đi Đông Minh trấn sao?" "Không." Ta muốn trở về nội thành lúc này thập tam vẫn còn có chút lo no lắng bất quá khoảng cách từ nơi này tới lơ khá xa tin tưởng cảnh sát có đẹp điều, điều tra cũng không được tới mình huống chi ở nơi đây số người ngại lai khá nhiều quản lý hộ tịch huốn loạn cho nên tự nhiên không thể nào dễ dàng chú ý tươi hắn bất quá phòng ngừa vạn nhất lúc nói chuyện có ý xem một chút khẩu âm địa phương như vậy có cha ra được mình cũng nghĩ là người bên ngoài vào như vậy Ngược lại có thể đem phạm vi điều tra của cảnh sát Di động tới những địa phương khác À muốn đi nội thành Hai chúng tôi cũng muốn tới nội thành đây Ấn xin hỏi Sườn núi thanh lĩnh đi như thế nào Sườn núi thành lĩnh là nơi cách nội thành khá gần Cho nên thật tam mới hỏi như vậy À muốn tới nơi đó Phải chuyển đường Người công nhân kiên nhẫn giải đáp thập tam vội vàng nói cảm tạ Sau đó xe của hắn lại lần nữa phóng đi Lưu lại hai người dân công Bọn hắn vẫn tiếp tục đi bộ theo hướng của mình. Hai người dựng bắt xe bus để vào nội thành. Đại ca, người bên cạnh đột nhiên hỏi, "Ta cảm giác có chút, có chút Tà thế nào?" Người dân công giải thích cho Thập Tam thì khó hiểu hỏi, "Địa phương nào Tà Mona?" nói, "Trên xe của nam nhân vừa rồi, phía sau xe có ngồi một nữ nhân mặc đồ đỏ. Mặt nàng ta thế nào lại giống người chết như thế, hơn nữa, trên mặt dường như còn có máu." Hết chương 7, quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà chợ địa Ngục Tác giả Hác Sắc Hòa Trùng Quyện 27 chương 8 Dưỡng Cổ Thập Tam không ngừng đặt chân ga Hy vọng có thể mau chóng trở về nội thành Bởi vì không dám đi đường lớn Cho nên hắn vẫn đi đường nhỏ Mà điều này làm cho đường đi càng trở lên dài hơn Bất quá Thập Tam không còn cách nào khác Vụ án giết người này Cảnh sát điều tra phi thường kim ngặt Chỉ còn không cẩn thận Kế tiếp sẽ là mất tất cả Một khi sự tình bị bại lộ Chờ đợi tâm luyến Chính là tự hình đai Đây là sự tình thật tam Tuyệt đối không thể chấp nhận Tâm luyến là lễ nhân hắn dành tình cảm chân thành Nàng đã chết một lần Làm sao hắn có thể để nàng chết lần thứ hai Lúc này hắn bỗng sợ hãi phát hiện Đèn xe rõ ràng hư mất Điều này khiến cho phía trước Trở lên một màu đen kịt Hắn lập tức đạp phanh lại Đèn xe đã hỏng Mà con đường thì gập gành Bảo hắn làm sao đi tiếp Hắn rất hối hận không mang theo la bàn trên người Bình thường nếu ở nội thành Có thể tìm người để hỏi đường Hoặc là dùng bản đồ Hiện tại lại vô kế khả thi Cũng may nơi này đoán chừng là sườn núi thanh lĩnh không xa Chỉ cần kịp thời đến nơi Có thể trở về nội thành Cần nhắc một phen Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định Đạp chân ga tiếp tục đi về phía trước Hiện tại chỉ cần tiến được vào nội thành Là có thể giải quyết vấn đề trước mắt Hạ quyết tâm hít một hơi, dần thả chậm tốc độ xe. Cũng may, hắn đang là người độc thân, cho dù về nhà muộn một chút cũng không ai để ý tới, mà đoạn đường này tính ra vẫn còn thuận lợi, nơi này hẳn là gần núi Thanh Lĩnh rồi. Thập Tam lúc này ngược lại càng thêm cẩn thận. Nơi này gần nội thành, cách đường lớn cũng không xa, cho nên khó đảm bảo sẽ không xuất hiện xe qua lại. Đối với hắn mà nói, người chứng kiến tự nhiên càng ít càng tốt. Dù sao thi thể một khi bị phát hiện, Cảnh sát nhất định sẽ siêu tầm manh mối Trong phạm vi gần nơi này Hắn thoáng thả chậm tốc độ Đồng thời cố mở ta hai mắt nhìn về phía trước Đèn xe bị hư ý trong đêm tối tự nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí Tốc độ xe chậm lại Thập tam cũng chú ý đến chung quanh Tuy rằng sắc trời thâm trầm Chính mình đã cải trang Nhưng nếu có người qua loại thì chung vẫn không tốt Hắn tùy thông qua chợ đen mua chiếc xe này Giao dịch với đối phương Cũng là sử dụng tiền mặt Và tính danh dạ nhưng dù sao vẫn là cùng đối phương dây xưa, nếu cảnh sát điều tra đến, không thể đảm bảo không có kẽ hở. Vụ án này rất được lãnh đạo thành phố coi trọng, cảnh sát nhất định toàn lực mà làm, cho nên hắn phải cực cẩn thận. Dù sao, hắn dùng lực cá nhân để chống lại cảnh sát toàn thành phố ca Lúc này hắn rẽ vào một góc ngoặt, con đường phía trước coi như bằng phẳng, liền nhấn chân ga, chuẩn bị tăng tốc độ, nhưng trong tức khắc đó, hắn cảm thấy có một chút không đúng, ngay lập tức mở xe lao bởi vì hắn đột nhiên cảm giác cái xe kịch liệt nghiêng về bên trái. Thời điểm hắn lao ra khỏi cửa xe, tự hồ có một bàn tay lướt qua gót chân, nhưng hắn liều mạng rũ giụa, không để bàn tay kia tóm được. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang lên, sau lưng hắn chính là vách đá dựng đứng. Chiếc xe kia từ trên vách đá rớt xuống, ầm ầm nện trên mặt đất, không lâu sau liền nổ bùm một cái. Nguy hiểm thật. Thập Tam mở miệng thở phi phò, vừa rồi không phải hắn nhạy cảm, phát hiện chiếc xe nghiêng một bên nhanh chóng mở cửa xe lao ra, có lẽ nó nằm dưới đó. Coi như không có đèn xe, nhưng thế nào hắn lại chạy trên đường lại có thể chạy tới bên cạnh vực núi. Đặc biệt chớp mắt lúc hắn lao ra, có một bàn tay băng lạnh muốn tóm lấy chân hắn. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, thì giờ đã tiêu mạng nhỏ. Liên tưởng tới lời nói của Tâm Luyến, thi thể kia rõ ràng lại là một chuyện khủng bố như vậy. Càng ngày hắn càng cảm giác, chuyện này không hề đơn giản như hắn tưởng. Đây hết thảy đều do hắn tự hạ cổ. Lực lượng nguyên rùa sẽ tạo lên hậu quả không thể khống chế Đối với cảnh sát Hắn có thể lo lắng quẩn nhau như thế nào Nhưng loại chuyện này chỉ có thể nhờ tới cha mẹ Trong lòng vẫn còn sợ hãi Hắn lập tức gọi điện thoại cho cha mẹ Thế nhưng chuyển tới đầu dây bên kia chỉ có âm thanh Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại Chẳng nhẽ cha mẹ đã xóa số rồi sao Thế nhưng vì sao lại làm vậy Hắn liên hệ với cha mẹ thông qua điện thoại Nhưng bây giờ ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được Hắn nên làm như thế nào đây Lúc này hắn nhớ tới tòa nhà trọ thần bí mà phụ thân đề cập. Tuy biết rằng phụ thân sẽ không nói dối, nhưng cái nhà trọ kia phải chăng thật sự tồn tại? Thật tâm thủy chung có chút bán tính bán ki, bất quá hắn tin tưởng phụ thân không phải là người bình thường, tự nhiên không nóng đầu bịa ra một cái nhà trọ không có thật. Hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước. Cuối cùng, hắn đi bộ vào nội thành. Kết quả tới lúc trời sáng mới về tới nhà. Lúc này, hắn đem cửa khóa lại, kiểm tra cửa sổ. Cuối cùng mới nằm trên giường Nhưng nội tâm đến bây giờ vẫn rất bất an Chính mình may mắn thoát kiếp này Nhưng tiếp theo thì sao Hắn tổng không có khả năng một bực trốn tránh Nằm trên giường, hắn phát hiện Căn bản ngủ không được Trong đầu thỉnh thoảng lại xuất hiện gương mặt vặn vẹo vì sợ hãi của tâm liến Về cổ, hắn nhiều biết thật sự không nhiều lắm Hết thấy nguyên nhân là khi còn bé Hắn căm hận cổ Đồ vật nguyền rùa người khác Hơn nữa, ít nhiều cũng một phần vì chán ghét phụ thân Vụ thân là người cực kỳ thần bí, đối với Thập Tam, thân tự hồ không có cảm tình. Trong trí nhớ, chưa bao giờ thấy thân cười qua một lần. Hơn nữa khi gặp Tam còn rất nhỏ, đã cố gắng dạy bảo hắn hiểu biết về cổ. Rất nhiều đồ vật đẫm điem máu tươi, tràn ngập trong tủ thờ của Thập Tam, hắn một mực sợ hãi và kiêng kỵ thân, mà Vụ thân tự cùng đến từ nơi nào, vì sao lại biết hạ cổ, mẫu tại sao lại biết rõ điểm này của con gái cho ông ta. Đồng dạng trở thành cổ sư, Thủy Chung Lâm B. Rồi sau đó nhìn thấy Thập Tam không muốn học cổ Không muốn ép buộc hắn Mà mẫu thân một mực, mực phiêu bạc bên ngoài Không có chỗ ở cố định Rất nhiều năm mới gặp một lần Mà mẫu thân trong ấn tượng của Thập Tam Là người cực kỳ thuận theo phụ thân Hắn nhớ rõ Chưa bao giờ mẫu thân phản kháng phụ thân Phàm là phụ thân yêu cầu cái gì Bà đều làm theo không có ý kiến phản đối Đáng nhắc tới chính là phụ thân tự hồ tới bây giờ Cũng không biến cưỡng mẫu thân Mặc dù đôi khi ý kiến hai người đưa ra khác nhau nhưng ông không ép buộc bà phải tiếp nhận, mẫu thân giống như không có chủ ý, chỉ có thể dựa vào phụ thân, đi theo phụ thân ở bên ngoài, thế mà dường như cũng không hề nhớ thật tam. Đừng nói gặp mặt, ngay cả gọi điện thoại cũng rất ít, có lúc thật tam thậm chí còn sinh ra ảo giác. Cho dù phụ thân kêu mẫu thân đi chết, bà cũng không cự tuyệt. Mà sử dụng lực lượng cấm kỵ cha mẹ lưu lại, đưa đến hết thầy hậu quả như vậy, kế tiếp sẽ là chuyện gì nữa đây? Lúc này hắn chợt nhớ tới, mẫu thân từng nói sẽ gửi cho hắn một vật Đó là vật gì? Có thể giải quyết được hậu quả trước mắt do nguyên dược mang lại. Lúc này, hắn bắt đầu có chút hiểu được vì sao mẫu thân lại thuận theo phụ thân, hẳn là một loại mồi quáng. Phụ thân có năng lực quỷ dị khó lường, cho nên mẫu thân căn bản không dám phản kháng chút nào. Bỗng nhiên điện thoại ở đầu giường vang lên tiếng chuông dồn dập, làm hắn giật mình cả kinh vội vàng nhất điện thoại. Bên kia chuyển tới giọng nói của Tâm Luyến. "Tâm Luyến?" Thập Tam vội vàng nói, "Không phải anh nói rồi sao? Không được tiện gọi điện thoại?" Em có chuyện trọng yếu vừa rồi anh không on quy quy hiện tại on quy quy đi thời gian hơi ngắn có lẽ không có vấn đề nói xong là liền dập máy thập tam vội vàng sũngrường mở máy ra dùng quy ở di động đánh trước quá chậm nhìn bộ dạng tâm luyến có vẻ là chuyện quan trọng chuyện gì xảy ra sao máy tính vừa bật hắn không thể chờ đội vội ý vào biểu tượng trên màn hình cánh cụt online quy rất nhanh hình ảnh quy của tâm luyếnló lên Hánh lập tức ấn mở, Tâm Luyến đã đánh mấy hàng chữ. Em ở dưới ngăn kéo trong thư phòng, phát hiện một vài notebook kỳ quái, nội dung ghi chép đều liên quan tới cổ, Y Thành Thủy muốn giết 13 người này, mục đích là vì muốn hạ cổ. Những dòng chữ này làm Thập Tam ngẩn ngơ tại chỗ, hạ cổ, Y Thanh Thủy thế mà lại là một cổ sư. Thật sự, notebook nói như thế nào? Thập Tam vội vàng đánh mấy chữ này. Ân là như thế này, mục đích giết những người này Là để tiến hành nguyên rủa Cho nên mới để cho bọn hắn mặc áo màu đỏ Sau khi chết Sẽ hóa thành lệ quỷ hung tàn nhất Mà tự hồ Y Thanh Thủy muốn lợi dụng điểm này Dùng thân thể của mình để dững cổ Gây lên nguyên rùa Dùng thân thể để dững cổ Loại chuyện này thật tam không biết chút nào Phụ thân cho tới bây giờ cũng chưa từng nói với hắn Mà liên tưởng đến một loạt việc Chẳng lẽ không phải chỉ bởi vì mình hạ cổ Mà nguyên nhân là bởi vì Y Thanh Thủy Mặc áo đỏ rồi giết chết Sau đó hóa thành lệ quỷ Dùng thân thể dưỡng cổ, cái này có thể chuẩn bị cho nguyền rùa. Mục đích là gì? Nguyền rùa người khác sao? Hay là nói? Bí ẩn một cái, nối tiếp một cái. Em nghĩ biện pháp, scan nội dung notebook gửi cho anh. Anh muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thật tam lại đánh mí chữ này, còn nói, còn có. Thi thể anh đã xử lý tốt, em yên tâm. Thời điểm đánh xuống mấy chữ này, thật tam biết rõ. Nội tâm của tâm luyến đã tuyệt đối không dễ chịu. Hy vọng của cha mẹ nàng khi nhìn thấy thi thể của tâm luyến sẽ lật tức sụp đổ, lâm vào tuyệt vọng. Lúc đó bản thân hắn chỉ có thể tiếp tục diễn kỳ trước mặt hai người. Đúng lúc này, tiếng chuồng cửa dồn dập vang lên. Thập tam không khỏi nhíu mày. Dạng sáng thời gian, ai lại tới vào giờ này? Hắn nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, đi về phía cửa lớn. Sau đó thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Trên hành lang không có một bóng người. Nhưng khủng bố chính là, đúng lúc đó, tiếng chuồng cửa lại nở vang lên. Hết chương 8 quyển 27 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhấn like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hắc sắc hòaa chủng quy 27 chương 9 trở thành hộ gia đình một bàn này cùng với lời nói của phụ thân giống như lúc bóng dáng bắt đầu di động cũng có nghĩa là Nguyền dụ khởi động giờ phút này hắn trở thành hộ gia đình trong nhà trọ kia rồi vô luận hắn nguyện ý hay không đều không thể cải biến thậpạm cũng biết Lựa chọn này của hắn tiến vào con đường hung hiểm vạn phần Nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ thân thể huyết nhục nhân loại Đối diện với tồn tại siêu tự nhiên Giống như thịt cá Hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng Hắn siết tay thành nắng đấm Cắn chặt hàm răng Có lẽ tương lai chính mình chỉ sợ ở chạy không khỏi một kiếp này rồi Nhưng cho dù là như thế Cũng nhất định phải tìm được phương pháp cứu tâm luyến Không tiếc bất cứ giá nào Nghĩ đến đây Bước chân của hắn nhanh hơn Rất nhanh xuyên qua vài con hẻm nhỏ Cuối cùng, trước mặt hắn trong một đầu đường tắt, đột ngột xuất hiện một tòa nhà trọ. Tòa nhà này cũng không đáng sợ như hắn tưởng tượng, thoạt nhìn không khác gì những tòa nhà khác. Hơn nữa, còn rất không tệ, lúc này hắn chạy vội, hướng về phía cửa ra vào của tòa nhà. Căn cứ vào lời nói của phụ thân, bản thân nhà trọ này bài xích hết thể hiện tượng linh dị, cho nên chỉ cần thận tiện tiến vào, hắn không cần lo lắng quỷ chi đuổi. Tốc độ của bóng dáng hơn xa so với hắn, rất nhanh đã chạy vào nhà trọ. Rốt cục. Hắn chạy trước trước cửa xoay, vừa thở dài một hơi nhưng tiếp theo hắn lại trợn tròn hai mắt. Chỉ thấy trên mặt kính thủy tinh, ở cửa xoay phản chiếu một thân ảnh mặc áo màu đỏ đứng sau hắn. Bởi vì chỉ có là thủy tinh mà không phải là gương, cho nên gương mặt nhìn không được rõ cho lắm. Nhưng đủ để thợp tam phải hít một hơi lãnh khí, lập tức đẩy cửa xoay xuống, xông vào. Nhưng trong một khắc, hắn lại cảm giác tuyệt vọng. Thân thể của hắn tiến vào cửa xoay, thế nhưng hắn phát hiện cửa xoay bị kẹt không thể động được nữa. Lúc này, hắn một bộ phận bên trong nhà trọ, một bộ phận vẫn kẹt bên ngoài, mà bộ phận ở bên trong nhà trọ thì rất nhỏ, không đủ cho lọt cả người. Hiện tại, hắn chỉ có thể lùi mà không thể tiến. Nhưng nếu rời khỏi nhà trọ, chẳng phải chỉ còn đứng chết. Lúc này hắn định phải dùng thân để va chạm cánh cửa thủy tinh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thủy tinh đâu có dễ dàng đập vỡ như vậy, mà trên kính cửa thủy tinh, hắn có thể nhìn thấy Bên kia cửa xoay, Bị thân ảnh màu đỏ giữ chặt lại, mà một tay nó duỗi thẳng về phía hắn, Thập Tam cơ hội cảm giác tuyệt vọng ập đến, bỗng hắn nhìn thấy một nam nhân xuất hiện trước mặt mình, nam nhân cầm lấy bàn trà trên đại sảnh, nện vào cửa kính thủy tinh, thủy tinh trong nháy mắt vỡ vụn, đương nhiên một lượng lớn mảnh vụn đập lên người của Thập Tam, làm cơ thể của hắn xuất hiện nhiều vết máu, nhưng cũng nhờ thế, hắn tiến vào bên trong rồi, tiến vào trong nhà trọ, là tiến vào khu vực an toàn. Ngươi không sao chứ? Nam nhân đem một vài mảnh thủy tinh đâm lên thịt của thập tam rút ra nói, bộ dạng bị thương rất nghiêm trọng, đi thôi, ta mà ngươi đi tìm bác sĩ. Ngươi là? Ta gọi là Kha ngân gia. Nam nhân thông nói, ngươi cũng bởi vì bóng dáng phát sinh biến dị mà tiến vào nhà trọ, không nên lo lắng, hiện tại đã không có việc gì rồi, ta vừa rời xuống lầu thì phát hiện, cũng may tự hồ không có việc gì. Sau đó hắn lấy điện thoại di động, gọi ra một cú điện thoại nói, bác sĩ Hứa sao? Ừ, là ta. Vừa rồi có một hộ gia đình mới gia nhập nhưng bị thương. Lúc này bác sĩ Hứa Hùng vẫn còn sống. Rất nhanh sau đó, phải đi chấp hành huyết tự mới. Sau khi tiến vào thang máy, ngân già nhìn bộ dạng chịu đựng của Thập Tam, một chút cũng không kêu đau, có vài phần bội phục. Ngươi bây giờ khẳng định đang rất hỗn loạn, ta hiểu. Ta sẽ giải đáp các vấn đề ngươi không hiểu, ngươi không cần sợ. Trong trà chuyện này, ta cũng là người có chút năng lực. Khách tiên sinh đã tặng ngươi rồi. Thập Tam lộ ra bộ dáng cười có chút miễn cưỡng. Thật sự làm phiền ngươi, không cần, việc nhỏ. Thang máy mở cửa, bác sĩ Hứa Hùng đã ở bên ngoài, mà phía sau hắn là Hoàng phu Hắc cùng Cửu Thiên đang đứng. Hắn không sao chứ? Hoàng phu Hắc có vài phần ân cần hỏi han. tiên sinh, cái này, bác sĩ Hứa đã làm phiền ngươi. Chúng tôi bây giờ cần tiếp tục thảo luận vấn đề chấp hành huyết tự. Cửu Thiên Lân biểu lộ rất bất mãn. Đây lần thứ nhất ta chấp hành huyết tự, vô luận như thế nào, cứu người là quan trọng hơn. Hứa hùng ngược lại có phong phạm lương ý nói. Ta băng bó cho vị tiên sinh này một chút, các người cứ tiếp tục thảo luận. Huyết tự, Thập Tam nghe được từ này trong nội tâm linh bạch, lời nói của phụ thân quả nhiên là sự thật. Tòa nhà chọn này thật sự là về địa phương đáng sợ. Sáng sớm hôm sau Thập Tam tỉnh lại. Ở nơi này là, trên người hắn không ít nơi bị băng bó, mà lúc này trong phòng không có một bóng người, chỉ có một trang giấy để lại. Trên người ngươi, ta tìm được một cái chìa khóa. Sau này nơi đây là phòng của ngươi. Đợi lát nữa đến phòng 1404, ta sẽ nói rõ mọi tình huống cho ngươi biết." Thập Tam lập tức xuống giường, hắn nắm chặt tờ giấy, sau đó phát hiện dưới giường có một đôi dép lê được đặt chỉnh tề ở đó. Nơi đây sau này là phòng của mình ở trong nhà trọ sao? Quả nhiên giống hiện lời nói của phụ thân. Hắn đột nhiên sinh ra một ý niệm trong đầu, hắn và phụ thân cùng mẫu thân cũng từng là một hộ gia đình. Cha mẹ một bậc không có chỗ ở cố định, Nguyên nhân là vì một bữa ở trong nhà trọ này nếu không ông làm sao có thể nắm rõ sự tình nhà trọn như trong lòng bàn tay rời khỏi phòng hắn chợt phát hiện bên cạnh vừa vạn có một người nam nhân đi qua Ân là ngươi người nam nhân kia sau khi nhìn thấy thập Tam nhẹ gật đầu nói xin chào ta gọi là hạ quân húc ở phòng 2 303 là hộ gia đình phòng 2305 người gọi la thập Tam la Nam nhân dữngs sở cho là mình nghe lầm lại hỏi Là con số 13 kia sao? Danh tự rất kỳ quái a. Tên ta chính là như vậy. Không có gì, về sau mọi người đều là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau. Nếu có chuyện gì có thể tìm tới ta ở trong nhà trọ này. Nếu không có người nói chuyện, thực sự rất nổi điên đó. Sau khi nói xong, Hạ Quân Húc liền rời đi, Thất Tam đi tới tầng 14, tìm phòng 1404. Lúc này cửa đang mở mà bên trong truyền ra một thanh âm. Lý Ẩn hiện tại đến cùng đang tính toán cái gì? Mẫu thần hắn chết Hắn khổ sở ta hiểu, nhưng hắn rốt cuộc là lầu trưởng cứ chán trưởng mãi như vậy sao? Đừng nói như vậy. Lâm Thiện, tình huống hiện tại của Lý ẩn phi thường không xong, người cũng phải biết. Đi tới cửa, hắn chỉ thấy trong phòng khách tụ tập 5-6 người, mà ca ngân dạ cũng ngồi trong đó. Ngân dạ nhìn thấy hắn lập tức nói, Xin chào hộ gia đình mới, tiến vào một chút đi. Thập Tam đi vào, mà bên cạnh ngân dạ, có một thanh niên nhìn hắn đánh giá. Hắn là hộ gia đình mới gia nhập vào thứ sáu Lại nói, như thế nào mà bị thương cả người. Nghe thanh âm, hẳn người này gọi là Lâm Thiện. "Tốt rồi." Ngân Dạ lắc đầu nói, "Hôm nay bọn người Hoàng phủ Hắc phải đi chấp hành huyết tụ. Giữa trưa, hội tổ chức thảo luận và nghiên cứu huyết tụ, nếu như Lý Hàn không xuất hiện thì để ta làm chủ trì đi." Đành phải như thế, Lâm Thiện thở dài một hơi, đứng lên định rời khỏi, còn Đệ Thập Tam một cái nói, "Tránh ra, đừng cản Thập Tam đi vào, lúc này trong phòng chỉ có bốn người. Hộ gia đình mới sao? Người khỏe? Lúc này một nam nhân tóc tay hơi luộm dùn, ăn mặc bình thường mở miệng, ta gọi là biện tinh thần, tên của ngươi là La Thập Tam, Thập Tam chính là con số 13. Ân, tinh thần sửng một chút nói, như vậy có chút kỳ quái, bất quá không sao. Vốn hộ gia đình mới thống nhất phải tiến hành đăng ký quản lý chỗ Bùi Thanh Y, nhưng hôm nay nàng đi chấp hành huyết tự, cho nên chúng ta giải thích cho ngươi. Ân, lời mới vừa rồi nghe, có lẽ không hiểu, cái nhà trọ này, ta biết rồi. Thập Tam thông thả trả lời Chấp hành 10 lần huyết tự Nó có thể rời khỏi nhà trọ đúng không? Ta không thể rời khỏi nơi này qua 48 tiếng đồng hồ Lần này tất cả mọi người Đều lộ về ngạc nhiên Ngoại trừ tinh thần ba người khác ngân dạ ngân vũ cùng thâm vũ Mà thâm vũ là người thứ nhất hỏi Chuyện gì xảy ra? Người tại sao lại biết rõ sự tình nhà trọ? Ngân dạ cũng lộ thần sắc vô cùng kiếp sợ Lập tức nói Người như thế nào lại biết? Có người nói cho người biết sao? Thỉnh hỏi trong số những hộ gia đình Có nam nhân trung niên nào tên là La Hưu? không có người này, vậy sao? La Hưu là phụ thân của Thập Tam, mà điều này hiển nhiên phụ thân không phải là một hộ gia đình. Hơn nữa người cao tuổi nhất ở nơi này chỉ 30 tuổi, không có trung niên. Ngân Dạ nó đến đây, dùng ánh mắt thâm trường đánh giá Thập Tam. Ngươi là ai? Lúc này ba đại liên minh vẫn chưa hình thành, nhưng dần dần sinh ra hình thức liên minh ban đầu. Mọi người bắt đầu kiến lập tổ chức của mình, thu lập những hộ gia đình mới tài năng. Phụ thân nói cho ta biết sự tồn tại của nhà trọ này. Thâm Vũ lúc này thu hồi ánh mắt lầm bầm nói, lai không phải là Bồ Mỹ Linh. Thỉnh nói cho ta biết." Thập Tam dùng ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị hỏi, "Các ngươi có tài liệu liên quan tới quỷ hồn và nguyên呪 không? Ta hiện tại đụng phải một cái nguyên呪, còn có người yêu ta, chúng ta đều gặp phải một vấn đề, nhà trọ này có bịn pháp hóa giải nguyên呪 không?" Thập Tam ôm hy vọng biết tín vào nhà trọ này, hắn muốn đạt được đáp án từ ngân gia. Ngân gia cẩn thận nhìn hắn nói, Ngân Vũ, phiền em đóng cửa lại một chút. Là tiên sinh, thỉnh gây vào bên trong nói chuyện. Ngân Vũ nghe xong, liền nhẹ nhàng gật đầu đi tới đóng cửa lại. Tình huống của Thập Tam với 3 tỷ muội lạc ra tương tự. Nhưng hắn không may mắn như 3 tỷ muội kia. Hắn giờ khác này, đối mặt không chỉ có 10 lần huyết tụ còn có cả nguyên ruột của hắn và tâm luyến. Mà người này về sau, mọi người xưng là tâm phúc của Kha Ngân Dạ, là Thập Tam. Trong nhà chọn này, cùng những hiện tượng linh dị bắt đầu tiếp xúc, Hết chương 9 quyển 27 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo nhớ like và comment cảm xúc cảm ơn nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hòaa chủng quyển 27 chương 10 kết thúc nhớ lại 5 người cùng tiến vào thư phòng ng dạ đi cuối cùng đóng cửa lại người có lẽ cũng biết kha tên sinh là thật Tam có chút ý vị thâm trừ nhìn hắn nói người ngày hôm qua không tiếc làm bề kính thủy tinh cũng thấy ta hôm qua chuyện người biết về nhà trọ Ta cũng có chút ngoài ý muốn Bất quá có thể hiểu được Nhân dạ quay đầu thần sắc ngưng trọng Như vậy nói rõ chi tiết đi Được rồi Thập Tam tuy không hiểu biết Chi tiết về nam nhân trước mặt này Nhưng hắn đối với sự tình về nhà trọ hiểu biết không đủ Cho nên chỉ có thể báo cáo chi tiết Hắn nói xong Trên mặt những người khác một mảnh sợ hãi Ngay cả ngân dạ cũng trầm tư không nói Mà ngân vũ thì cắn chặt môi Biểu tình lo lắng Trải qua hồi lâu ngân dạ mới lên tiếng Những chuyện này chúng ta biết rõ là được rồi Người không nên nói cho những người khác nếu không bọn hắn sẽ đem người đá ra khỏi nhà trọ trải qua nhiều huyết tự như vậy không ai nguyện ý ở chung với một hộ gia đình đặc thù như ngươi không sao chứ thâm Vũ thủy trung mang thêmo một tia đề phòng nhìn thập Tam nói người nam nhân này có lẽ sẽ mang tới cho nhà trọ một hồi tai nạn nhưng đồng dạng cũng có thể có kỳ ngộ ngân dạ thần xác thông xong vô luận là 10 lần huyết tự hay là ma Vương huyết tự vốn là cục diện kiểu tự nhất sinh hiện tại Huyết tử đã đạt chế trình độ biến thái Cho nên là thập tam Cổ của ngươi làm ta rất hứng thú Ta sẽ hợp trợ ngươi cởi bỏ nguyên ruột này Cứu nữ nhân của ngươi yêu mến Mà điều kiện là đem những tri thức về cổ Còn có hạ lạc của cha mẹ ngươi nói cho chúng ta biết Đây là giao dịch song phương đều có lợi Như thế nào Ngân dạ không cấm kỵ sử dụng giao dịch này Thật ra thập tam cũng không có ác cảm sinh tự chi tế Tính mệnh là nhất Ai còn so đo thứ khác Ngân dạ công bằng như vậy Thập Tam ngược lại cảm thấy có vài phần may mắn, tiến vào nhà trọ, gặp được người như thế. Ngân Dạ hắn rất có bản lĩnh, Ngân Vũ ở một bên khuyên bảo, hơn nữa ngươi yên tâm, người khác cũng không tồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng chúng ta hợp tác, tương lai chúng ta sẽ đem chuyện của ngươi đối đãi như chuyện của mình. Được, Thập Tam sảng nói, đã như vậy thành giao, Kha Tiến từ hôm nay trở đi, chúng ta là đồng bọn. Kế tiếp, Thập Tam bắt đầu hiểu rõ toàn diện về nhà trọ, phân tích nghiên cứu huyết tự cũng gặp mặt kết bạn với những nhân vật có danh tiếng như Lý ẩn, Doanh Tử Dạ, Thần cốc tiểu dạ tử, Hoàng Phù Hắc, mà trong đó có người làm hắn sâu sắc nhất, tự nhiên là Lý ẩn. Vị lâu trưởng này lúc nào cũng khóa mình trong phòng giống như là người chết, thập tam rất khó có thể liên hệ hắn với vị lâu trưởng trước kia trong miệng của mọi người. Bất kể như thế nào, hắn đã trở thành hộ gia đình, điểm này không cách nào cải biến được nữa. Kế tiếp, hắn bắt đầu nghiên cứu lá thư của mẫu thân, lá thư rất ngắn, căn bản chẳng nói lên điều gì. Nhưng đoạn đề cập tới cái hộp kia Làm Thập Tam rất để ý Chẳng lẽ bản thân cái hộp đó Cũng là dụng cụ dưỡng cổ Nhưng cái hộp hiện tại đang ở nhà hắn Thập Tam lại không có cách nào ra ngoài Rời khỏi nhà trọ Hắn không thể cam đoan Bảo toàn được tính mạng Ít nhất tới khi năng lực của hắn có chút môn đạo Có thể tự bảo vệ mình mới ly khai được Mà nhân ngẫu kia cũng làm hắn để ý Cuối cùng là vật gì Chẳng lẽ vù độc bao oa Đồ vật này lúc trước Khi còn bé mẫu thần nói qua Vô độc a a, do cổ sư chế tác, có lẽ có dạng này, không lẽ cái nền làm mố chất để bảo vệ Tâm Liên không tiếp tục bị nguyền rủa sao? Hắn nhớ lại, mẫu thần hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ của Tâm Liên, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy. Giai đoạn hiện tại, nếu không thể lấy được cái hộp kia, hết thảy đều không cần nhắc đến, nhưng để ai lấy cái hộp đây? Dù sao cũng rất có thể bị quỷ hồn giết chết. Nếu như mộ dung thận còn sống, hắn chắc chắn sẽ cam tâm tình nguyện đi làm chuyện này, nhưng hiện tại Hộ gia đình đều là người bình thường, không có khả năng tiếp nhận, huống sự tình về cổ phải tuyệt mật. Về sau gia Vũ Minh thành lập, cũng chỉ có Ngân Dạ, Ngân Vũ, Tinh Thần, Thâm Vũ cùng Lâm Thiện biết rõ việc này mà thôi. Như thế nào, lấy được cái hộp kia? Cái này đã trở thành một câu đố làm đau đầu mọi người. Đêm đó trôi qua, bọn người Hoàng phủ Hắc đi chấp hành huyết tự, kế tiếp toàn đoàn bị diệt. Sau đó là bọn người Tử Dạ, Tiểu Dạ tử đã nhận được huyết tự trò chơi. Ngân Dạ cùng thập Tam Tiến hành một lần mật đàm Về chuyện cái hộp kia, ta có kế sách. Thanh âm của ngân dạ trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhiều lần cân nhắc, chỉ có thể cho có một biện pháp. Trước mắt, hộ gia đình rời khỏi nhà trọ, không có ai bị quỷ tập kích, cho nên, chẳng lẽ ngươi muốn đi lấy cái hộp, không sai, sau khi lấy được nó sẽ tiến hành nghiên cứu hạ cổ. Ở trong nhà trọ này một khi có thể nghiên cứu thành công, ta nghĩ có thể phá giải được huyết tự, tạo ra được sinh lỗi cho chúng ta. Thập không khỏi bội phục ngân dạ. Lúc trước, biết rõ hắn là vị Kha Ngân Vũ mới chủ động tiến vào nhà trọ. Điềm này Thập Tam tự nhiên than thở không bằng. Đối với nhân sinh chi si tình giống như mình, Thập Tam có vài phần cảm giác tương thích. Đối với việc này, Thập Tam cảm thấy có chút gánh nặng về đạo đức, thế nhưng hắn cũng hiểu, tánh mạng của Ngân Dạ so với tâm điến thì tâm duyên lại càng thân trọng yếu. Con người ai cũng tự tư, là Thập Tam không phải là thánh nhân, tự nhiên không ngoại lệ. Vốn Thập Tam lo lắng chờ kết quả, thật không ngờ Ngân gia lấy được cái hộp phi thường thuận lợi, đối phương rõ ràng không làm khó. Cái này làm Thập Tam bắt đầu sinh ra một phỏng đoán, sau khi lấy được cái hộp, Thập Tam lập tức tiến hành nghiên cứu. Thanh huyết kiếm kia, hắn xác định so với bút lông làm ra từ tóc người chết còn đáng sợ hơn nhiều. Lợi dụng huyết kiếm, tiến hành dưỡng cổ mà nói, có thể can đoan khiến rời khỏi nhà trọ vẫn có thể an toàn. Thử thử cuối cùng chứng minh, nếu hắn cầm theo cái hộp khỏi nhà trọ, không có chuyện gì xảy ra. Mà theo thời gian trôi qua, rốt cục thi thể của Tâm Luyến bị phát hiện. Mà cũng lúc đó, ngày thứ 6 tháng 2 đã đến. Ngày hôm nay, Thập Tam trong nhà trọ xem tivi, tiếng một tivi nhà trọ phát ra không hề khác biệt với bên ngoài. Điều này quả thực có chút cổ quái. Trong tivi, phóng viên đang đưa tin phát hiện thi thể thứ 17 đã tra ra thân phận người chết. Nạn nhân tên là Kim Tâm Luyến, nữ tính, tuổi. Nhìn một màn này, Tam chỉ cảm thấy từng đợt hàn ý đánh úp lại. Trong màn hình Xuất hiện cha mẹ của tâm luyến Vô số micro chỉa vào phụ thân của tâm luyến Giáo thủ âm nhạc Kim Bá Thần Lúc này Kim Bá Thần đã khóc không thành tiếng Mà mẫu thân tâm luyến Cũng gần như té xỉu Trên màn hình khóc lóc giống như bệnh nhân tâm thần Thảm trạng như vậy Làm cánh tay cầm điều khiển của Thập Tam cũng run dậy Hắn làm sao rồi Có phải hay không Bốn không nên để thi thể tâm luyến xuất hiện Thế nhưng nếu không làm như vậy Chẳng lẽ phải đốt thi thể của nàng sao Thập Tam tổng cảm giác Hắn vứt xác là vì ích kỷ trong lòng Hắn thủy chung không muốn tổn thương thi thể của tâm luyến Cho dù linh hồn nàng đã chuyển rời Bá phụ, bá mẫu, thực xin lỗi Hắn quỷ gối trước tivi Cúi đầu thật thấp trên sàn nhà Nhưng hết thầy đều không thể vãn hồi điều gì Tâm luyến là con gái một Mà hai người vô cùng yêu quý Mà sau một đêm biến thành một cỗ thi thể Mà hắn lại không cách nào đói cho hai người biết Tâm luyến còn sống Nếu như nói ra, ngược lại Còn bị cho là người điên Thậm chí hoài nghi hắn là hung thủ Cho nên chuyện như vậy quyết không thể nói Dù sao cũng chỉ có người biết sự tồn tại việc cổ Mới tin sự tình hoang đường như vậy Nhận thức của người bình thường Tuyệt đối không ai tin vào hiện tượng linh hồn phụ thể Mà hắn thì đem vu độc ao ba Gửi cho tâm luyến Sau đó nói chuyện trên quy quy Nàng không còn đề cập tới chuyện phát sinh hiện tượng linh dị nữa Điều này làm thập tam yên tâm không ít Nhưng cha mẹ bi thống Làm cho nàng không đành lòng Nếu không phải thập tam liên tục khuyên bảo nàng rất có thể chạy đi gặp cha mẹ nói hết thầy mọi chuyện D Vũ mình thành lập ng dạ tuyên bố là thập Tam trong Dạ Vũ Minho ngoại trừ hắn và Ngân Vũ chính là người đứng thứ ba một khi hắn và Ngân Vũ không có ở đây thập Tam sẽ là người đưa ra thuyết sách quyết trong D Vũ Minh mà cùng lúc đó có chuyện càng thêm đáng sợ xảy ra ngay trong nên mọi người ăn tuyết lệ chấp hành huyết tự hóa trang một tin tức như sấm giữa trời quang dáng xuống cảnh sát nắm được nhân chứng chứng kiến y thanhh Thủy cùng người chết thứ 12 Triệu Tuyết tiếp xúc qua Cảnh sát rất nhanh sẽ đến nhà bái phòng Triệu Tuyết là sinh viên học việt kỹ thuật Cùng với Y Thanh Thủy Nửa điểm quan hệ cũng không có Bất quá Hai người cùng xuất hiện Ở thời điểm một tháng trước Khi Triệu Tuyết bị giết Nhân chứng nói Hắn trước kia không xem báo Ngày ấy ngẫu nhiên nhìn thấy ảnh chụp của nạn nhân trên báo Cùng với bố cáo giải tường của cảnh sát Cho nên mới liên hệ Căn cứ lời nói của hắn Hai người toàn nhìn rất quen thuộc Hoàn toàn không giống với người mới gặp nhau Cảnh sát lập tức tập trung trọng điểm với Y Thanh Thủy Bởi vì tang lễ của Triệu Tuyết không hề xuất hiện người này Loại bỏ tất cả thân bằng cố hữu Cũng không có nhân vật tên Y Thanh Thủy tồn tại Mặc dù không có đầy đủ chứng cứ Nhưng đội hình sự đối mặt với áp lực của ban lãnh đạo Tự nhiên không chịu buông tha dù chỉ một chút manh mối Dưới tình huống này, Y Thanh Thủy tự nhiên gặp phải nguy hiểm rất lớn Hơn nữa, một khi cảnh sát tham gia điều tra Y Thanh Thủy trong quá trình bị bày nạn nhân bị giết hại Đều không hề có chứng kiến ngoại phạm Điều này lại càng thêm hoài nghi với nàng Cha mẹ của Y Thanh Thủy đã qua đời Vì tự này ra hai người lưu lại Phụ thân nàng có một dĩ nghiệp Còn mẫu thân là bác sĩ Lúc trước tìm được trong phòng nàng rất nhiều sách y Đều là do mẹ nàng lưu lại Sau khi điều tra kỹ càng phát hiện Y Thanh Thủy sau khi cha mẹ qua đời Đều một mực ru ru trong nhà Không có hoạt động xã giao gì Là một băng sơn mỹ nhân điển hình Rất nhiều cảnh sát đều cảm giác Đây rất có thể là manh mối quan trọng, phải chăng Y Thanh Thủy cũng có liên hệ với những nạn nhân khác. Điều này làm La Thật Tam cực kỳ kinh hoàng. Một khi cảnh sát tìm được chứng cứ, Tâm Duẫn có liên hệ với những nạn nhân khác, như vậy hậu quả thực sự không thể nào chịu nổi. Nhưng điều này còn chưa phải đáng sợ nhất. Điều thật can tối lo lắng chính là u linh áo đỏ đang ẩn nấp trong bóng tối. Hạnh Vấn Tin, những người bị Y Thanh Thủy giết chết hóa thành lệ quỷ sẽ chỉ loạn đi tính mạng của Y Thanh Thủy mà thôi, nhưng trên thực tế Y thanh thủy hiện tại chính là bản thể của tâm luyến. Nhớ lại đến đây kết thúc. Trước mắt, thập tam nhìn tầng hầm tràn ngập sát chết người. Trong đầu càng cảm thấy trống rỗng. Sau khi nhớ lại chấm dứt, những thi thể đó thế mà đã biến mất vô tung vô ảnh. Hết chương 10, quyển 27. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.